Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mình tưởng nó lao vào hành hung cướp tiền Ông đứng bật dậy trồm lên bên hiên nhà miệng hô hoán ê, Thằng thằng kia Mày Mày làm cái gì đấy ối Ôi giời ơi nó, nó, nó cướp Nó cướp Người kia cũng không biết là ông đồng này tự nhiên sao lại thế Tay vẫn cứ cầm cái hèo mà xông đến Ông đồng tự nhiên nghĩ ra điều gì Méo sạch cả miệng Ê ê Chú, chú từ từ hôm nọ anh lên nhà chú lên trên đấy gọi đầu chỉ, chỉ gọi đầu thôi anh không sợ đùi cái con bé đấy đâu anh anh anh có sợ đùi con bé đấy đâu không phải anh không phải anh người kia lạ lắm đúng lúc ấy từ trong xưởng gỗ ba thành thanh niên lao ra vác dao vác gậy nhìn chằm chằm ông đồng bấy giờ thấy người mình ra mới đứng ở bên hè mà hắn giọng mày, mày chán sống rồi à thằng kia Mày ban ngày ban mặt Mà dám hùng hổ xông vào nhà Định ác ác đáo tại gia Phải không Thằng đó ngơ ngác Chẳng hiểu chuyện gì Nhìn đám người mà nói Ơ Bác bác nói cái gì đây Cướp cái gì mà đùi, đùi cái gì Cháu là người nhà bên nhà bác đực Cháu sang bên này bảo bác Chở cho cái quan tài Bà cụ Diêu lại vừa dẫy rồi Nghe xong Đám người mới trố mắt nhìn ông đồng ông đồng thì chố mắt nhìn thằng kia đang đứng ở dưới sân, còn thằng kia thì chố mắt nhìn nguyên si lại cả đám cái gì bà bà cụ diêu chết á thằng nọ gật đầu xác định rồi dặn ông là phải mang qua ngay để chiều người ta còn niệm nói xong nó nhìn ông cười hề hề gớm nhà có con chó dữ lúc đại cháu thấy nó thấy nó sủa ông ổng cháu vừa lên cây gậy vào đề phòng nó cắn thế nào mà ông lại bảo cháu là cướp đúng là thanh niên già lú không chờ ông đồng có phản ứng nó quay người rảo bước đi luôn còn dặn ông là nhớ trở sang ngay kẻo hỏng việc nhìn bóng thằng thanh niên khuất sau cánh cổng ba thằng thợ cũng quay về trong xưởng làm việc ông đồng thẫn thờ ngồi xuống hè mà lẩm bẩm ôi dài ai hai cái áo quan cả đống của Mà chưa trả đồng chó gì Rồi con mộ vũ tối nào Cũng rủ ra khoa dơm trừ nợ Thì hỏng nghít cả ngồi Ngồi nghĩ tiếc của vô vơ Một lúc lâu Ông đồng quẻ hoài đứng dậy Tiến nhanh ra cỗ áo quan Tức tốc gắn dòng gắn phượng Để còn kịp kéo sang bên nhà của diêu. Đang hí hoáy thì tự nhiên có bàn tay Vỗ lên nắp áo quan đến bốp một cái Làm cho ông đồng khựng lại Mà ngẩng mặt lên chẳng ai xa lạ lại chính là cậu tẩy nhìn ông đồng cậu tẩy cười cười sao thế nay không lên trên phố Cội đầu massage à? ông đồng chổng mông ngắm nghía chỗ mình vừa gắn con chim phượng lên thành ván không tiền đâu mà đi suốt ngày à cậu thế cậu đi đâu đời qua rủ con đi bắt yêu quái thì con cáo còn hại lắm cậu ơi không để ý ông đồng cậu tẩy Tài dầy mặt mà ngồi xuống đối diện Đưa tay sờ sờ cái con chim Phượng Mà lão vừa gắn mãi mới được Tay cậu vừa chạm vào thì trùng hợp Con chim Phượng đổ rục một cái Lăn lông lốc trên mặt đất Ông đồng trợn mắt Ô, Ôi giời ơi Con gắn mãi mới được Cậu lại nghịch cho nó rụng mẹ ra của con rồi Cậu tẩy ngạc nhiên nhìn con chim Sơn son thiếp vàng lấp lánh Nằm chậm chơ Ơ hay cái ông này Tôi nghịch cái gì của nhà ông Tôi vừa mới chạm vào nó rụng ra Là quan tài ông làm đẻo Chất lượng chẳng ra gì đó ông lại ăn vạ tôi Bị cậu Tẩy nói như mắng Ông Đồng gãi đầu sồn sột Nhe hàm răng ố vàng khói thuốc lào ra <cười> Thì tại vì con đang vội dao Nhà đực vỗ Con gái em qua chết Thế mà hôm nay bà cũng cũng lại dậy rồi Cậu Tẩy nghe xong thì hai mắt sáng lên Chộp lấy tay ông Đồng Thế, à? thế đã quê được thầy cúng ờ thuê thuê được thầy điểm mộ khâm niệm chửa tôi sáng kiếm lặng cá khổ dạo này đói ông đồng tay vừa mân mê con rồng được mình gắn lên trang điểm trên vách quan tài cho sống động nghe cậu tẩy nói vậy thì cười ha hả <cười> quá giỏi cậu ơi cậu không mở rộng quy mô quảng cáo tay nghề vồ ma thòng quỷ thì chỉ có mà nằm nhà đớp rồi nghe ông đồng nói là mình nằm nhà đớp rồi sắc mặt của cậu tẩy đang tơi bỗng sụ xuống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện